Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Gió nhẹ vi vu thổi, phần khắp mặt đất giống như một bàn tay thật to vỗ về nâng nên cả vùng đại địa. Nó lóng lánh trong ánh dương giống như từng sợi tóc bạc bồng bền, mà cũng tựa như ngàn vạn sợi tơ mềm đang chuyển động. Trong sương.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 doanh thừa phong lễ phép đáp sư phụ. Gần đây đồ nhi tu luyện có phần tinh tiến cho nên muốn đến thử một lần. Có phần tinh tiến do anh lợi đức khẽ nhướng đôi mày cười nói con đột phá đến chân khí tầm hai rồi. Do anh thừa phong hé miệng, liền lộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ. Hắn cũng không thừa nhận và cũng không phủ nhận. Nhưng tất cả mọi người đều lại cho rằng hắn tấn cấp thành công nên đột nhiên mới sinh ra can đảm như thế này. Chẳng qua, vừa nghĩ đến chuyện hắn dùng 5 năm đằng đẵng mới tấn thăng đến chân khí tầm 2 thì đại đa số người cũng đều âm thầm dễ cợt. Nếu như Doan Thừa Phong không phải là cháu ruột của Doan Lợi Đức thì e rằng hắn sớm đã bị ông khuyên nên trở về nhà mất rồi. Chậm rãi gật đầu, Doan Lợi Đức nói con rốt cục cũng có phần tiến bộ không dễ dàng mà. Những lời này của ông tràn đầy cảm khái.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 Vinh! Quy! Quy! Ờ! Cừ. Rất rõ ràng Chân khí tầm ba đôi mắt doanh lợi đức chợt lón tin mang rồi trầm giọng nói tốt Thừa Phong con làm tốt lắm Tầm ba Vậy mà là chân khí tầm ba Không thể nào Hắn làm sao mà nhón cái đã tu luyện đến chân khí tầm ba vậy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 Gã làm sao lại nghĩ tới một kẻ đã bị mọi người nhận định là phế vật tu luyện mà lại có thể chuyển mình như cá hóa rồng cho được. Chân khí tầng 3, đây chính là cao hơn chân khí tầng 2 của gã một cấp. Bản thân mình có tư cách gì đi cười nhạo người ta đây? Do anh hải đào tiến lên rồi nói với giọng thân thiết thừa phong, chúc mừng. Câu nói của hắn tràn đầy mùi vị chân thành tha thiết. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi đáp đa tại đại ca. Doan Hải Khoen và đám người trương Xuân Hiểu cũng lục tục bước tới thăm hỏi, nhưng chẳng qua trong lòng họ lại buồn bực không thôi. Thừa Phong nhất cử đã tấn liền hai cấp, chẳng lẽ đã gặp kỳ ngộ hiếm được nào chăng? Doan Lợi Đức Vẫy tay gọi Doan Thừa Phong đến bên cạnh, đưa một trưởng giáng chặt lên đang điền hắn. Một dòng chân khí tức thì đã tràn vào cơ thể Doan Thừa Phong.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 Vô luận là đang điền hay kinh mạch đều khiến ông cảm giác được một sự khỏi mạnh lẫn cường đại Loại kinh mạch và đang điền thế này quả thật giống như được tôi luyện trong linh dược mà phát triển Làm gì có mảy may thương thế ẩn tàn nào đâu Do anh lợi đức châu mày Như thế nào lại đoán không ra tên tiểu tử này làm sao mới có thể tiến được một bước thật lớn đến thế Thật ra thì cảm giác của ông cũng không sai lắm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 Sư phụ tình huống của thừa phong hắn thế nào do anh hải đào thấp giọng hỏi Do lợi đức như bừng tỉnh từ trong mộng Ông bật cười rồi đáp con yên tâm Thân thể thừa phong vô cùng tốt không có bất kỳ trở ngại nào Do anh hải đào mới thở vào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại càng thêm ngờ vực Nếu thân thể do anh thừa phong tốt thế thì làm sao vẽ mặt phụ thân vừa lúc nãy lại cổ quái đến như vậy Doanh lợi đức vung tay lên để tự có chân khí tầm 4 trở lên bước ra khỏi hàng. Có hơn 10 người bên trong tức thì bước ra. Do anh lợi đức trầm rộng bảo hiện giờ các ngươi tự phân cặp tỷ thí để xem ai có tư cách khiêu chiến với Xuân Hiểu. Đám người liền nhau nhau đồng ý từng đôi phân ra đánh đấm loạn xạ. Chẳng qua lạc so với ba người do anh hải đào thì biểu hiện của nhóm này còn kém hơn rất nhiều.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 Chẳng qua là quá trình lúc hắn giao thủ với Trương Xuân Hiểu thì càng khiến cho mọi người thất vọng. Từ đầu tới cuối hắn chỉ một đường chân mình chịu đòn. Nếu không phải Trương Xuân Hiểu đã hạ thủ lưu tình thì có lẽ ngay cả ba chiêu hắn cũng không tiếp nổi. Do anh lợi đức cất tiếng than khẽ trong lòng vừa mừng vừa lo. Vua chính là thành tựu của ba người do anh hải giàu quả nhiên vượt sang người thường mà do anh thừa phong quật khởi càng làm ông sung sướng. Nhưng biểu hiện của những đệ tử còn lại đều khiến ông vô cùng thất vọng Lát đầu ông nói cuộc tranh tài hôm nay đến đây kết thúc Hải khoan, Xuân Hiểu vi sư sẽ nghĩ cách chuẩn bị hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đen nữa Chẳng qua các con phải nỗ lực tu luyện, không thể lơi lỏng một ngày Dạ, do anh Hải khoan và Trương Xuân Hiểu đồng thời cùng đáp một tiếng trong lòng họ lại mừng rỡ như điên Thượng phẩm dưỡng sinh đan đó Chỉ bằng vào hai người bọn họ thì trên căn bản tuyệt đối không có biện pháp thu vào tay. Vậy chỉ còn sư phụ mới có biện pháp. Do anh lợi đức xoay người nhìn thật sâu vào mắt do anh thừa phong rồi nói thừa phong. Con phải cố gắng tu luyện cho tốt. Nhanh chóng đạt tới chân khí tầng ba đỉnh phong đi. Lúc đó vi sư sẽ vì con mà tìm một viên trung phẩm dưỡng sinh đen giúp con xông phá bình cảnh tầng ba. Do anh thừa phong à lên một tiếng Hắn há hút mồm lắc đầu mờ mịch Nhưng chẳng qua trong lòng thầm nghĩ ta trùng kích bình cảnh Tầng 2 cũng đã sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đen rồi Như vậy đến lúc qua tầng 3 thì loại thuốc này còn hữu dụng sao?